Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên PhanDul TV. Sân bay Oli Phải in tem hành lý cho những ba người Cộng thêm đôi nạng. Phải xếp những ba chiếc vali Vào máy thế chỗ nhân viên mặt đất Những ba người xếp hàng Để đi qua cổng an ninh Những ba người ngồi chờ trong phòng đợi Xe chở khách ra sân máy bay Sau khi có thông báo trễ chuyến Rồi cuối cùng Thì những ba người ngồi vào chỗ Một cách nhanh chóng trên máy bay Họ có ba người Nhưng thực ra mâtha có đọc một mình mona đã cho sam mượn máy tính bảng còn bản thân con bé thì đang dùng điện thoại thông minh mâtha có nhiệm vụ mang theo một cái cặp nhỏ khác đựng máy tính không biết có nó cô bé tội nghiệp kia sẽ chẳng thể sống nổi ở nice mâtha thèm muốn tột độ được click chuột và nghe tiếng ping báo thư đến chưa gì đã lệ thuộc rồi không tài nào tách được sam Ra khỏi tất cả những thứ này, đáng ra, khi nhận lời đón Mona về nhà, bà phải yêu cầu để máy tính ở lại Paris. Đáng ra quả là một từ tồi tệ nhất trong tiếng Pháp. Sam và Mona đã đồng ý ở mỗi đứa một phòng. Sam ở phòng mình, còn Mona ở phòng ngủ của khách. Vậy đã. Theo thỏa thuận, Mona sẽ ở lại Nice cho đến hết kỳ lễ phục sinh. Con bé sẽ tiếp tục học qua mạng. Bố mẹ Mona thuê một bác sĩ vật lý trị liệu đến nhà Martha hàng ngày, thêm cả người giúp việc tại nhà nữa. Mona đã hứa sẽ dậy trước 10 giờ để tập luyện. Còn Arthur Colombo đã nhận lời ghé nhà Martha chơi. Ông sẽ ngủ trên chiếc piano hoặc trong bồn tắm. Xếp hạng sao Martha nhìn thấy tin nhắn của Arthur trên máy tính. Bà đã tự hứa sẽ không mở máy trước khi cho khách trọ của bà ăn xong. Nhưng bà không cưỡng lại được. Giờ đây nó mạnh hơn bà nhiều lắm rồi. martha phải mua sắm nhiều gấp ba lần. Xe đẩy chẳng mấy chốc đã đầy Còn đĩa ăn nhanh chóng hết nhãn. Ban ngày trôi đi như một cuộc diễu hành. Dịch vụ giúp việc khá hiệu quả. Hai người đàn ông chỉ thở dài và thốt lên một lời nhận xét ngay khi bước vào. Ở đây nhiều việc quá. Bác sĩ vật lý trị liệu, nhẹ nhàng vận động từng bộ phận không quá bầm dập trên người Mona. Thời gian còn lại, cô bé đọc sách và tập ăn bằng tay trái. Cháu có biết làm cách nào đưa đoạn phim bà quay Sam lên Youtube không? Tất nhiên rồi ạ. Đây là một bản dạ khúc của Chopin. Sam sinh ra để chơi Chopin đấy. Bạn ấy có năng khiếu với tất cả các nhà soạn nhạc đấy. Được rồi, cháu sẽ post nó lên Youtube. Bà giúp cháu với một tay thì khó làm lắm. Với lại, như thế bà sẽ biết cách làm. Martha ghi lại cách làm. Từng bước một, bà không chép lại là quên ngay cho mà xem. Mona di chuyển bằng cách nhảy lò cò trên chiếc chân lành lặn còn lại, Chống nạng làm nó đau ở vai và cánh tay. Con bé rút vào phòng cho đến tận lúc Sam về nhà Vừa về đến nhà là thằng bé vào gặp bạn Bà ơi! Cháu mang khay đồ ăn cho Mona được không? Bạn ấy mệt lắm không xuống được Cháu nghĩ gì thế? Đây là khách sạn 3 sao có dịch vụ tận phòng kìa Cháu cảm ơn bà Nếu bà muốn lên thì lên với bọn cháu nhé Thôi bà cảm ơn Bà quá gắn bó với bàn ghế nhà mình rồi. Bà không thích đi ăn picnic, cũng không thích tiệc buffet. Đừng quên mang khay xuống nhé. Ăn xong là bà ngủ luôn đấy. Martha thất vọng nhưng nhẹ nhõm. Một mặt, bà thích trò chuyện ở bàn ăn. Mặt khác, ngồi ăn tối một mình giúp bà nghiền ngẫm các suy nghĩ của mình. Bà xếp đồ ăn lên khay cho hai thực khách. Kệ chúng xoay sở với hai bát súp rau. Bà không căng thẳng về việc dây bẩn và rơi vãi thức ăn ra sàn, vì đã có hai người quét dọn do bố mẹ Mona thuê phụ trách rồi. Martha thảo trong đầu một bức thư cho Arthur. Trước khi có máy tính, bà có thực sự sống không nhỉ? Bà chịu, không nhớ được điều gì. Thương tật Mona không hề kêu ca, Cho dù chẳng lấy gì làm hay ho, khi chỉ được sử dụng một chân và một tay. Chỉ một động tác rất nhỏ cũng khiến cho con bé phải vặn vẹo cả người. Phải tính toán và tìm đủ mọi cách xoay sở. Với Mona, đi toilet đã trở thành một cuộc viễn du. Ngay cả những hoạt động đơn giản nhất như bấm số điện thoại cũng đòi hỏi phải biết môn nhào lộn. Sam thường chạy thật nhanh từ trường về nhà để chăm chút cho cô bé từng ly từng tí. Trong quá trình dưỡng bệnh Điều này là bình thường Nhưng Martha không thấy thiện cảm Thằng bé kể cho nó nghe Một ngày trôi qua như thế nào Trước khi nói về các bài tập phải làm Nó chế tạo cho cô bé Một công cụ để giữ sách trên giường Nó đã bớt buồn chán Nên đọc ít đi Cãi cọ Hằng ngày Martha vẫn nhận được thư của Astrid Bà bạn cũ Ngoài những vấn đề đâu đâu cũng có Thì New Caledonia hẳn nhiên phải là một thiên đường hạ giới Arthur mỗi ngày viết cho bà một dòng thư Đủ để bà thấy sung sướng Bà muốn nhận được nhiều hơn kia Nhưng tạm hài lòng với những gì mà ông có thể mang lại cho bà Về phần Mata thì văn tuôn thành suối Bà gõ thư trả lời dài dằng dặc Kể lể đủ mọi chuyện mà bà nghĩ trong đầu Nhất là những mối lo lắng của mình Thằng cháu ngoại không thích đọc sách, và bà lúc nào cũng phải nhắc nhở nó. Đứa con gái làm việc quá nhiều, làm ảnh hưởng đến những điều cần ưu tiên trong cuộc sống. Những đứa cháu ngoại ở xa tận Canada, mà bà chỉ gặp mỗi năm có một lần. Rồi nhà bà chỗ nào cũng ẩm ướt, cơ thể bà đang già đi, hành tinh này đang phải chịu đau khổ, thế giới đang bất ổn, và đất nước nhỏ bé của bà đang bị khủng hoảng kinh tế. Sam không tài nào chợp được mắt. Thằng bé bụng bảo dạ, một hộp sữa chua mát có lẽ sẽ giúp nó buồn ngủ. Lúc đi ngang qua phòng bà ngoại để xuống bếp, nó chợt nghe thấy một âm thanh tách tách đều đều. Thằng bé hoảng sợ, đẩy cửa. Và nó nhìn thấy cái gì thế này? Một con ma đang uốn éo trong chăn. Nó giật cái chăn lên và bắt gặp bà nó đang gõ trên. Ồ, oh, một chiếc máy tính sách tay. Bà ư... Không thể thế được. Cháu không thể tin nổi. Bà tự cho phép mình lén lút làm chính cái điều mà bà cấm đoán cháu. Hờ, có giống nhau đâu. Cháu chưa thành niên. Phải tuân thủ các quyết định do bố mẹ cháu đưa ra. Nhưng bà còn chẳng từng nói với cháu về máy tính là những con quỷ dữ này, như kẻ thù của cái tốt này, là phá hủy trí não, là tách biệt với xã hội. Ôi rồi là đóng cửa với tất cả... ở tuổi bà... Nó mang đến những cuộc phiêu lưu. Cháu chưa bao giờ giấu nó dưới chăn cả. Hồi còn bé, mẹ bà không muốn bà đọc sách. Mẹ bà nói là mất thì giờ. Thế nên bà chui dưới cái chăn, rồi soi đèn pin để đọc. Cháu không bao giờ tin là bà lại làm như vậy đấy. Bà có chiếc máy tính này từ khi nào? Chính cháu chỉ nói cho bà xem. Sau đó, bà còn quay lại cửa hàng đó vài lần. Thú thực, nó thật tuyệt diệu Bởi thế nên bà về phòng rõ sớm, rồi không nấu nướng nữa, bỏ rơi cháu đúng không? Chỉ tại cái máy quái quỷ này phải không? Quái quỷ? Từ này chuẩn đấy, bà chỉ còn một ám ảnh duy nhất, là ôm nó và gửi thư. Bà nghiện mất rồi. Mà này Sam ơi, cháu biết không, nhờ có nó mà bà tìm được người yêu đấy. Người yêu á! Ừ, bà khao khát được mơ mộng, được hy vọng, thực hiện các dự định, trải quá khứ về quá khứ, có một tương lai và một hiện tại nữa. Bà nhận được nhiều tin nhắn thú vị, những lời bông đùa, những bài hát. Cháu nghe đi này! What day is it? Ask Poole, it's today. Squeak Piglet, my favorite day. Said Poole, Bà đang học lại tiếng Anh đấy. Vui cực. Ơ! Nhưng bà đã thế con cháu thì sao? Sao cháu lại bị cấm dùng máy tính nhỉ? Vì ở tuổi cháu, Việc này là phù phiếm. Nó khiến cho cháu sao nhãng công việc thực sự của thanh niên. Máy tính chỉ tốt cho người già thôi. Cháu đi ăn sữa chua kia đã. Bỏ nhà. Mà thức dậy Biết rằng cuộc tranh luận chưa chấm dứt Bà kêu hai đứa khách trọ xuống ăn sáng Bằng cách lắc quả chuông nhỏ Món quà Sam tặng bà Được trang trí với dòng chữ Ring for Sex Mona tập tễnh bước xuống một mình Sam đâu rồi? Cháu không biết Bạn ấy không có trên giường Cũng không ở trong phòng tắm Nó có nói gì với cháu không? Hôm nay tận 9 giờ nó mới có tiết cơ mà. Tối qua cháu ngủ sớm, và chỉ vừa mới dậy thôi ạ. Cháu thấy trong người thế nào? Khỏe ạ, ít nhất thì chắc cháu hiểu được giá trị thực sự của việc có thể dùng cả hai bàn tay, hai cánh tay và hai chân. Có lẽ, Sam đi mà không ăn sáng, không giống với nó chút nào. Sáng nay bà đi chợ mua đồ, nếu cháu có tin của nó thì gọi cho bà nhé. Giờ bà có cả điện thoại di động rồi ạ? Ừ, một chiếc cũ xích. Bà ghi cho cháu số của bà đây. Bà thấy lo lo. Thường thì Sam vẫn nói với bà là nó đi đâu. Chắc bạn ấy đến trường sớm đấy. Sam không bao giờ đi học sớm đâu. Trong hai tuần nó đã bốn lần đi muộn. Và một lần bị phạt cấm túc ở trường. Đúng rồi, bạn ấy gọi trường học là cung điện buồn chán. Bà biết mà Biết truyền nhiệt huyết cho nó bằng cách nào đây Có khi ở nhà lại tốt hơn cho bạn ấy bà Cháu ơi à Cháu tiến bộ rất nhiều từ khi không đến trường nữa Cháu muốn học cùng bà ở đây Trong căn bếp này Thì đúng rồi Ai ở nhà người ấy Rồi chúng ta sẽ lập nên một quốc gia hoàn toàn Toàn người tự kỷ Không liên kết với xã hội Không tương tác Không tình bạn Không chuyên đạt Đúng vậy Cần phải nói về vấn đề truyền đạt, bởi vì Sam không hào hứng, nhưng một số thầy cô giáo cũng thế. Những người đặc biệt kỳ tài trong việc khiến người ta ghét những môn họ dạy. Không phải thầy cô giáo nào cũng là thiên tài đâu. Có những thầy giỏi và những thầy kém giỏi hơn, ta phải chấp nhận điều này. Bà rộng lượng quá đấy, có những thầy cực kỳ kém thì đúng hơn. Thế giới không mang lại sự hoàn hảo đâu, chúng ta phải tự mình hoàn hảo thôi. Kế hoạch hoành tráng quá bà ạ. Mà tha nghĩ rằng, kể từ nay, Mona sẽ đưa ra quan điểm của mình một cách vui vẻ hơn. Bà thấy ngày càng yêu quý cô bé này. Bà dọn bát đĩa bữa sáng và đi chợ, kéo theo sau chiếc xe có bánh. Thông thường, chỉ đứng giữa đống xà lách, cà rốt, hành tây là bà đã có hứng nấu nướng lắm rồi. Nhưng hôm nay bà quá đỗi lo lắng. Mối lo lắng duy nhất của bà là Sam. Bà đã phản bội thằng bé. Giờ đây bà phải hứng chịu hậu quả của hành động phản bội này. Bà không chào hỏi những người quen gặp dọc đường. Bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Nấu một bữa thật ngon và Sam sẽ lại xuất hiện vào buổi trưa. Nếu không, biết tìm thằng bé ở đâu bây giờ. Nó còn không có điện thoại di động. Vắng mặt Hai giờ chiều, Mona và Martha quyết định ăn trưa. Hai bà cháu để phần Sam một suất thịt nhồi ngon tuyệt, thậm chí là một suất đúp. Martha không đói, bà chỉ nghĩ đến điều tồi tệ nhất nên không muốn ăn. Bà sục sạo khắp ngóc ngách trong vườn, rồi lao đến tận trường học. Đảo một vòng khắp các cửa hàng của Sam yêu thích, rồi quay về nhà gọi điện cho mấy đứa bạn của Sam. Chúng đều nói, hôm nay không trông thấy thằng bé. Khi cô gọi điện là lúc bà thấy hoảng sợ tột đỉnh. Thường thì con gái bà chỉ gọi vào chủ nhật thôi. Con chào mẹ, mẹ khỏe không? Con gặp Sam được chứ? Sao lại là lúc này? Martha run run. Thì tự nhiên con muốn nói với Sam là con yêu nó. Đó không phải là tội ác không mẹ? Nhưng rất tiếc nó không ở nhà. Nó đâu rồi hả mẹ? Mẹ, mẹ không, không, không biết. Nó gặp chuyện gì sao? Mẹ lạ lắm. Sao mẹ cứ ấp áp, áp úng thế? Mẹ nói thật cho con đi. Mẹ không biết nói thật như thế nào. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy? Mona có ở đó không? Có. Hai đứa chúng nó cãi nhau hả mẹ? Theo mẹ biết thì không. Thế mẹ cho con nói chuyện với con bé không? Mẹ nghĩ nó đang ngủ. Mẹ giấu con điều gì đấy phải không? Ừ. Trời ơi chuyện gì? Mẹ nói nhanh đi. Mẹ đã mua một chiếc máy tính. Rồi sao ạ? Sam bắt gặp mẹ đang chùm chăn dùng máy tính. Ồ, thế mẹ làm gì với cái máy tính ấy? Mẹ tuyển người yêu. À, mẹ nói về người nào cơ? Đầu tiên, mẹ gặp một ông đã kết hôn. Còn bây giờ là thơ ông ấy quá vợ, nhưng mẹ còn tìm cả công thức nấu ăn, đọc tin tức thế giới, rồi sau đó tìm thấy một người bạn học cũ trên Facebook, bà ấy hiện đang sống ở New Caledonia, rồi mẹ nghe nhạc trên Youtube. Mẹ nghiên cứu để lên những lịch trình, những chuyến đi mà mẹ sẽ chẳng bao giờ đi, mẹ tìm ra rất nhiều cách để chữa mọi loại bệnh đau đớn. thơ là mối tình đầu của mẹ, còn Sam thì bắt quả tang. Mẹ đang mê mẩn với chiếc máy tính đó tối hôm qua. Mẹ này, con không hiểu gì cả. Có phải mẹ đang kể với con rằng mẹ tán tỉnh trên Internet không? Mẹ mở lòng mình với công nghệ đấy chứ. Thế còn Sam thì sao? Đã thỏa thuận là mẹ đảm bảo không có máy tính ở trong nhà rồi mà. Sam không biết chuyện gì cho đến tận tối hôm qua. Bây giờ thì nó biến mất rồi. Chắc là tại mẹ đã khiến nó thất vọng ghê gớm. Theo con, mẹ có phải gọi cảnh sát không? Cảnh sát, trường, học, bệnh viện, con sẽ bay chuyến đầu tiên đến đó. Mẹ ơi, con thấy mẹ hoàn toàn vô trách nhiệm đấy. Cho mẹ biết mấy giờ con đến để mẹ ra đón. Tốt hơn là mẹ nên ở nhà đi, phòng khi Sam về. Con tin là nó sẽ về chứ. Mẹ, chúng ta phải bình tĩnh. Coralie hoảng loạn gào lên. Tuyệt thực Martha đi tắm và thay quần áo Hôm nay là ngày đầu tiên kể từ lâu lắm rồi Bà không chạy lên nhà cứ 10 phút một lần để kiểm tra thư điện tử Trong phòng ngủ Bà ngỡ như nhìn thấy một con ma trên giường Gồ lên một cách kỳ lạ Chùm chăn kín mít Bà kinh ngạc và hét lên một tiếng Bà lật tấm chăn ra Điều bà nhìn thấy bên dưới cái chăn khiến bà bật khóc nức nở Nước mắt tuôn như thác Ơ bà, cháu đây mà Cháu động vào máy tính của bà sao Mà tha lạc giọng hét lên Không đâu, cháu là người biết giữ lời hứa Bà chưa bao giờ bắt cháu hứa Lời hứa mặc định mà Dù sao thì giờ cũng đã quá muộn rồi Quá muộn cho việc cái gì Cho năm điều mà chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại được Hòn sỏi mà chúng ta đã liệng đi Lời nói mà chúng ta đã thốt ra Cơ hội mà chúng ta đã lỡ Thời gian chúng ta đã mất Mới có bốn Và niềm tin chúng ta đã phản bội Vớ vẩn Không hề Sao mà tin được người từng phản bội chứ Thì hãy nói chuyện với người ấy đi Cháu ăn chưa Cháu tính tuyệt thực Thôi nào Dậy đi rồi xuống bàn ăn Mẹ cháu sắp đến Mẹ cháu tưởng cháu ngỏm củ tòi rồi đấy Cứ bảo mẹ cháu là cháu còn sống Và mẹ không cần đến đâu Mẹ cháu đang trên máy bay rồi Mặc quần áo đi Rồi xuống nhà Có thịt nhồi đấy Bà nghĩ là cháu sẽ đánh đổi Những quy tắc của mình Để lấy một đĩa thịt nhồi ư Điều đó có nghĩa là Cháu có thể sinh ra Không phải để tuyệt thực Cháu tuyệt học giỏi hơn đấy Việc đó dễ hơn mà Ui da Đầu óc cháu đang quay cuồng đây Cháu mà chịu nuốt thứ gì đó thì sẽ khá hơn đấy. Xong rồi, chúng ta sẽ ra sân bay đón mẹ cháu. Bà cứ gửi một tin nhắn cho mẹ cháu yên tâm. Nếu không, mẹ cháu sẽ gây thảm họa và bắt cháu đền tội đấy. Cháu khắt khe với mẹ quá đấy. Mẹ cháu yêu cháu nhất trên đời. Mẹ cháu đã đầy cháu đến đây với quỷ dữ. ừm cảm ơn. Nghe hay đấy. Cháu cũng chấp thuận kia mà. Ở đây... Cháu khổ sở thế sao Ở đây với bà Cháu sướng hơn nhiều Bà đúng là đầu bếp ba sao Chỉ thế thôi à Bà ơi cháu yêu bà Cháu muốn cưới bà làm vợ Như thế là loạn luân đấy Với lại Bà già quá rồi Bà có nghĩ Là cháu sẽ kiếm được một người phụ nữ Biết làm thịt nhồi ngon như bà làm không Cháu chỉ việc học Rồi tự làm lấy mà ăn Cũng là một sáng kiến ngồi khóc nức nở trên một băng ghế ở sân bay. Mẹ ơi, con còn sống sờ sờ ra đây. Mẹ đã vô cùng hoảng sợ, giờ thấy nhẹ nhõm rồi, rất vui được gặp con, còn không thể biết mẹ đã nghĩ gì trong đầu đâu. Sam cảm động, mọi người cùng nhận ra vali của Corally. Sao mẹ mang vali to thế? Mẹ định ở lại đến tận cuối năm đấy à? Ở đến khi nào mẹ tìm thấy con trai mẹ? Với lại, mẹ có mang vài thứ cho con đây, để đề phòng Vài thứ gì ạ? Máy tính này, điện thoại này, con nói đúng sao ạ. Bố mẹ đã không làm gương cho con, con phải tự học cách kiềm chế, đó mới chính là cuộc sống của con. Thế này, thì nó về nhà với con được rồi đấy. ma tha nói, mẹ chẳng còn việc gì nữa để làm. Thế còn cái đàn piano mẹ mua? Nó là của con đấy con gái, quà mẹ tặng cho Sam. Không được, cháu có quyền lên tiếng chứ. Sam phản đối, cháu học xong năm nay ở đây đã, ở nhà bà quá thích kìa. Thế còn việc bà là thủ phạm lừa dối cháu thì sao? Nó chứng tỏ bà vẫn còn trẻ, bà không thể cưỡng lại được trước những điều mới mẻ. Cháu giả vờ giận bà, nhưng thực ra cháu rất tự hào về bà. Đúng ra là cháu cũng gây được ảnh hưởng tốt lên bà, và cháu vui vì điều này. Thôi, ta về đi, Mona đang ở nhà có một mình mà đúng rồi, corali thốt lên. con nhóc ngủ trong phòng của khách rồi. con sẽ ngủ đâu đây à mẹ? ngủ cùng bà mẹ già nua này. nhưng mẹ ngáy to lắm. à, thế thì ngủ trên cái sofa vàng bạc màu vậy. sam đắm đuối vồ lấy cái điện thoại di động của mình để gọi cho mona. Ồ, đây là điện thoại cũ của cậu mà. cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy số máy hiện lên. đúng rồi. Tớ lấy lại nó cùng lúc gặp lại mẹ. Ở yên đấy nhé, cả nhà đang về đây. Về đến nhà, bàn ăn đã sẵn sàng và Mona đã trộn xong một món salad tuyệt hảo. Con nghĩ con sẽ ở lại đây một thời gian, Coralie tuyên bố. Thất bạn Cháu rất tiếc bà ạ, Sam vừa nói, vừa chia cho bà bài tập hai bà cháu đã làm cùng nhau. Bà chỉ được 14 trên 20 thôi này. Mà phật lòng cầm lấy tờ giấy. Không thể thế được. Bà đã làm bài rất tốt kia mà. Mẹ đã làm bài thay cho Sam đấy à? Coralie sững sờ nói chen vào. Con phải tỉnh táo chứ. Là nó giúp mẹ đấy. Đúng đấy mẹ. Sam nói. Con đã quá hiểu phải làm như thế nào rồi. Sam, con chưa chăm học. Nhưng dù gì cũng không phải tại cái máy tính Tại lười nhác Lười nhác là một căn bệnh mà chúng ta vẫn phải đấu tranh chống lại Còn quá lười lại không có phương pháp học Chúng ta phải lên kế hoạch tác chiến thôi Chúng ta sẽ dán một thông báo nhỏ ở trường đại học Để tìm một sinh viên giúp con học tập Thế còn cây đàn ạ Con cũng phải tập đàn hàng ngày chứ Mỗi ngày có 24 tiếng cơ mà Sẽ tốn kém lắm đấy Mẹ sẵn sàng hy sinh mọi thứ, nếu cần, để thấy con thành đạt. Mẹ nó cam đoan. Địa ngục trần gian Đúng là Sam siêng học hơn từ khi có cậu sinh viên thường xuyên đến nhà. Hiệu quả hơn là việc phải một mình đánh vật với những bài toán nan giải. Nó cũng dễ thở hơn từ khi mẹ về Paris, không còn ở đó để bất đồng với nó. Với lại, Nó đòi lại được giường của mình rồi Kể từ nay Nó có mọi thứ để hy vọng Gồm cả điện thoại và máy tính Nhưng dường như Nó đã không còn hứng thú với việc phí hoài thời gian Thậm chí Nó còn thấy ngán ngẩm đôi chút Khi bà ngoại cứ cắm mặt vào máy tính Trong phòng ăn suốt nhiều giờ liền Bà vẫn làm ít việc nhất có thể Bà nấu ăn Nhưng ngay cả khi đã ngồi vào bàn Sam vẫn thấy bà như tận đầu tận đầu Rằng bà có nhiều việc quan trọng hơn phải làm Rằng việc thi thoảng bà mới có mặt Đã là một sự hy sinh với bà Rằng những người bạn trên thế giới ảo Còn thực hơn cả kho tài sản quý giá là thằng cháu ngoại Điều đó có nghĩa là Các bữa ăn vẫn ngon miễn chê Và bà thì vẫn tranh thủ đề cập đến các cuốn sách trong chương trình học Cháu đi học như ông Hòa nghe nhỉ? Có bao nhiêu gia sư chăm chút thế này Thêm cả một đầu bếp chuyên nghiệp nữa. Cộng với cả người quét dọn. Mona chêm vào. Thì bà có cả một dàn nhạc tại gia với hai nhạc công còn gì? Đúng vậy. Và bà đánh giá cao sự may mắn này. À mà quên, bà chưa kể với hai đứa là đoạn phim Sam chơi piano mà bà đưa lên Youtube. Tính đến hôm nay, có 58.397 lượt xem rồi đấy. Thật không bà Thật, sáng nay bà kiểm tra rồi. Cháu còn chưa xem nữa cơ, Sam bảo. đây xem đi. Bà ngoại đứng dậy, vô cùng hài lòng vì có cớ để đi lấy cái máy tính thân yêu của bà. Sam ngạc nhiên khi nhìn và nghe thấy chính mình, và nó thấy mình ăn mặc quá lôi thôi, đằng nào cũng thế rồi. Nó quyết định tự đặt tên cho mình là nghệ sĩ dương cầm mặc pyjama. Nó gõ Samson Francois để cho nhà quay phim là bà nó xem vài đoạn quay cận cảnh đôi tay của vị nhạc công tài ba này. Thế này thì đòi hỏi phải có móng tay hoàn hảo đấy nhỉ. Móng tay cháu lúc nào cũng thế mà bà. Còn bà, bà mới chỉ chập chững vào nghề quay phim thôi. Bà phải để ý sao cho máy quay đừng dung. Ở cửa hàng tin học sẽ có một khóa học đấy. Bà sẽ đi đăng ký. Sam không nói gì, nhưng thằng bé nghĩ rằng nếu một phụ nữ ở tuổi bà nó còn muốn học về kỹ thuật, thì đây hẳn là một tín hiệu tốt đẹp cho loài người. Nhìn này Sam, hôm nay bà nhận được ngần này thư đấy. Mà tha khoe khoang không khác gì một đứa trẻ. Cháu xem nào, thằng bé đáp lời để làm bà vui. Nhưng cái gì thế này? Ngày 18 tháng 3, ngày không di động. Đã mấy tháng rồi cháu đi chơi mà không mang theo điện thoại di động đấy. Martha đọc to. Ngày 18 tháng 3. Ngày không di động. Trong khi ngày càng có nhiều bằng chứng về tính độc hại của sóng. Bla bla bla. Trong khi quốc hội vừa phê chuẩn lần thứ nhất một dự luật. Nhằm giảm thiểu việc dân chúng bị phơi nhiễm sóng. Bla bla bla. Hãy hành động vì sức khỏe của chính chúng ta. Và... Vào ngày hôm đó, hãy tắt điện thoại di động Và tiện thể tắt luôn máy tính bảng và các thiết bị kết nối khác Hãy khám phá lại niềm vui khi quan tâm đến mọi người xung quanh Trực tiếp nói chuyện với mọi người Thực sự hiện hữu trong việc mình làm Và không dán mắt vào các thể loại màn hình Thế có đúng không bà? Sam hỏi, giọng trách móc Chính cháu là người khởi sướng cho bà đấy chứ Tìm lại niềm vui đọc một cuốn sách thực thụ suy nghĩ và mộng mơ. Thế có đúng không bà? Cuốn sách cuối cùng bà đọc là gì? Hẳn phải là The Rose Arrows. Hãy cười nhạo những kẻ điều khiển máy móc với tuyên bố rằng, kiểu gì chúng ta cũng không thể sống thiếu nó nữa. Để rồi sự nguy hiểm của một vật đã trở nên không thể thiếu. Để làm gì? Biết đâu ta lại khám phá ra rằng thực ra chúng ta hoàn toàn có thể không cần đến chúng. Đúng là như vậy, Sam nói. Thế sao chúng ta không làm luôn một ngày, không xe hơi, không máy bay, không tàu hỏa, cũng vì mục đích ấy? Mona hỏi. Hoặc một ngày không ăn các sản phẩm công nghiệp độc hại, hoặc một ngày không dùng điện. Một ngày không uống rượu, một ngày không sách. Tình dục không làm hại ai cả, Martha kết luận. Với điều kiện cả hai cùng chấp thuận, Sam nói. Đúng, Martha đáp. Và với một sự chín chắn tối thiểu. Thế thì ngày 18 tháng 3, Hãy xem chúng ta có thể không cần đến chúng không? Chỉ một ngày thôi. Bà làm được không bà? Martha không trả lời. Nụ cười quen thuộc đã không còn trên gương mặt bà. Bà cho rằng việc này có lẽ quá khó. Gốc gác Thường thì Martha không mấy khi đi mua sắm. Nhưng hôm nay... Ngày báo hiệu mùa xuân đã đưa bà đến các cửa hiệu trong thành phố Bà bước vào cửa hàng những giấc mơ đẹp Và mua một bộ pyjama cho chàng nghệ sĩ Dương Cầm Thêm một bộ giống hệt như thế cho Mona Cô bé này sung sướng khi ở nhà bà Cùng lúc với việc xương cốt nó đang được nối liền và chắc khỏe lại Mỗi ngày trôi qua Cô bé lại tỏ ra chăm chỉ và tử tế hơn Không hiểu nó có chuyện gì nhỉ Bà giáo về hưu tự hỏi Chắc là nó thấy hạnh phúc ở đây, đơn giản vậy thôi. Mona chuẩn bị bữa trưa, bày biện bàn ăn, luôn ý thức làm bài tập qua mạng và tập đàn. Cô bé tự nỗ lực để trở nên mẫu mực, nó muốn ở lại với Mata đến tận cuối năm học. Nó không muốn trở về căn hộ trống trải ở Paris, nó biết người ta không được lựa chọn bố mẹ, nhưng nó cho rằng những thế lực vũ trụ đã trao cho nó một số phận ít ai muốn. Mà tha có cảm giác đọc thấu được suy nghĩ của cô gái nhỏ, đang tự mỏ mẫm tìm cách cứu mình. Cháu có ông bà không? Bà hỏi. Ô, gia đình cháu không thân thiết lắm đâu, ngay cả dịp Giáng sinh. Cháu không biết đã có chuyện gì xảy ra, có lẽ cháu chỉ loáng thoáng gặp bà cháu một hoặc hai lần gì đó hồi còn bé thôi. Bà không thể tin được. Cháu không biết bà nội, bà ngoại là ai ư? Họ còn sống không? Con ạ, thậm chí... Một bà của cháu hình như là sống gần đây Ở Cannes Cháu nghe nói vậy Nhưng cháu coi bà như bà ngoại cháu rồi Cháu không thể ước ao điều gì tuyệt hơn Thế còn bà cháu ở Cannes tên là gì? Nico Polane ạ Nghệ sĩ Dương Cầm à Vâng, bà thấy không? Piano ngấm vào gen của cháu rồi Cháu chưa bao giờ tìm cách gặp lại bà sao? Chắc là có vấn đề gì đó Cháu có nói chuyện này với mẹ Cháu vẫn đang đợi mẹ trả lời Bà đã đi nghe nhiều buổi hòa nhạc của bà cháu Và bà ấy là một nghệ sĩ piano xuất sắc Vâng, cháu vẫn nghe lén đĩa CD của bà cháu Dù sao, bố mẹ cháu vẫn chẳng bao giờ ở nhà Cháu gặp bà ấy cuối cùng là khi nào? Đã 11 năm hay 12 năm rồi Hình như hồi bà ấy đến biểu diễn ở Paris Thế còn người bà còn lại Bà hỏi cháu nhiều thế, cháu thậm chí không biết bà ấy còn sống hay không nữa. Thế còn ông nội, ông ngoại? Nico Polane đã ly dị, bà đã bỏ rơi ông cháu ở đâu không ai biết. Cháu không có kỷ niệm nào về ông cả, người ông còn lại vẫn hay gửi cho cháu một tờ 100 euro vào mỗi dịp sinh nhật. Kèm một từ gì chứ? Có bốn từ thôi ạ, chúc mừng sinh nhật. Về đến nhà, Sam nếm món mì của Mona và khen cô bé. Mình sẽ cưới cậu đấy. Ý hay đấy, như thế, bà ngoại cậu cũng sẽ là bà ngoại mình. Sam ơi, Martha nhận xét, cháu đã hỏi cưới bà rồi mà, cháu không thể cưới tất cả mọi người được. Bà từ hôn cháu rồi đấy thôi, nên cháu phải tìm người thay thế chứ. Bà có quà cho tuần trăng mật của hai đứa này. Martha đưa cho mỗi đứa một món quà. Chúng thử ngay bộ pyjama mà không trần trừ. Bà sẽ quay phim các cháu, trông các cháu xinh lắm. Khoan đã bà, bọn cháu sẽ đánh đàn khai trương, tiết mục song tấu, những nghệ sĩ dương cầm mặc pyjama. Ngay cả mô cũng chưa từng được ăn mặc thoải mái như thế bao giờ. điểm số và nốt nhạc. Điểm số của Sam tăng lên nhanh chóng, dường như nó đã bớt buồn khi đến trường. ở nhạc viện mọi việc cũng ổn. Thằng bé đang vỡ một bài soạn nhạc cho kỳ thi cuối năm. Nó bận tối mắt tối mũi đến mức quên luôn mấy cái màn hình. Cần gì gửi tin nhắn cho Mona vì cô bé đã ở ngay bên cạnh rồi. Còn những người khác ấy hả? Jack chưa có điện thoại di động. Và Sam thì không dành hân hạnh này cho bố mẹ Họ không xứng đáng nhận được tin tức từ Nice Từ khi không phải giấu giếm nữa Mà Thà đã chuyển hẳn máy tính xuống bếp Và vừa nấu cơm vừa viết thư Nếu đang gọt cà rốt mà nghe thấy tiếng ping Rất đổi thân yêu Là bà vứt cả đấy Lau tay và đọc thư liền Thậm chí bà còn tìm ra một chiến thuật lý tưởng Để nói chuyện với những đứa con gái hiếm khi gọi điện cho bà Đó là gửi email Con gái bà trả lời từng bức thư một, như trò chơi ném boomerang. Hôm nay, Martha nấu thịt hầm kiểu nice, căn nhà ngạt ngào mùi hương thơm từ các loại rau, nấm và thịt. Rồi Arthur, người viết thư cho bà ngày càng nhiều, thông báo rằng ba tuần nữa ông sẽ đến nice. Về phần mình, Mona nỗ lực tiến gần đến sự hoàn hảo. Mục tiêu của cô bé là không bao giờ đi khỏi NICE nữa. Nó yêu cái cách ánh sáng tràn vào khắp không gian. Giờ đây, nó hiểu rằng nó sinh ra là để sống dưới ánh nắng mặt trời. Ngày nào nó cũng nằm trên chiếc ghế dài để hấp thụ vitamin D. Nó đoán trước những ý muốn của Martha và vì nó biết bà không thích im lặng nên nó chú ý nói chuyện với bà ngày càng nhiều. Và lại, việc này cũng tốt cho nó. Lúc cả ba đang ở nhà thì có tiếng chuông cửa vang lên. Sam ra mở cửa, rồi gọi với qua phòng khách. Một kiện hàng bà ơi, bà phải ra đây đăng ký. Bà có đặt gì đâu. Là một món quà bà. Ý nghĩ về một món quà luôn khiến người ta hồi hộp. Một bó hoa, một hộp sô-cô-la, một chai rượu ngon hoặc có khi là một chiếc áo ngủ xinh xắn. Để cảm ơn bà vì đã tặng pyjama cho chúng chăng. Bà vừa chạy ra cửa vừa nói. Không cần phải làm thế, mắt đã kịp đảo qua, xem nếu có nhận được một bó hoa thì sẽ cắm vào chiếc bình nào. Người giao hàng chìa cho bà một chiếc máy tính bảng và bút để ký vào đó, rồi đẩy vào phòng một thùng các thông, kích thước đủ để nhét một em bé khủng long. Bố mẹ cháu gửi đến đấy, Mona thông báo, cháu cần một thứ để phục hồi chức năng vận động. Sam đánh vật với thùng các thông. Bên trong là một chiếc xe đạp trong nhà Martha không quá mừng vui Hoạt động thể chất chưa bao giờ là thế mạnh của bà Bà thích ngồi im một chỗ Ghét các chuyến du lịch Không thích gì khác ngoài ngồi một chỗ với cuốn sách Và bây giờ là một món đồ chơi điện tử của mình Ta để cái này ở đâu bây giờ? Trên sofa chắc Bọn cháu nghĩ đến góc kia kìa Mona nói và chỉ tay vào góc trống duy nhất trong phòng khách Bà có thể đạp xe trong lúc bọn cháu chơi đàn Như thế bà sẽ luôn có một không gian âm nhạc Thế lúc nhóm tam tấu đến tập thì sao? Thì lại chuyển nó lên phòng ăn Bà ơi, bà quên chưa nói câu thần chú rồi Sam lên tiếng Cảm ơn cháu Mata ngập ngừng nói Bà biết không, đọc sách và tra Google hay nấu nướng chưa đủ đâu Còn phải chăm sóc cơ thể nữa Ai nói với cháu thế Thầy thì giúp ạ Thầy giỏi nhất trong số các thầy của cháu Thế thầy ấy có gì đặc biệt Thầy luôn tươi cười ạ Thế còn các thầy cô khác không tươi cười sao Không bao giờ Bọn cháu gọi thầy bằng tên thân mật Raphael như bạn bè ấy. Chỉ mỗi thế Là đủ truyền niềm đam mê thể thao ư Không phải Nhưng nó giúp ích chứ Thầy hiểu rõ từng cơ bắp Biết hàng nghìn bài tập Thầy tập những bài ấy với bọn cháu, có thể vấn đề là ở chỗ đó. Một số thầy chỉ biết nói, rồi giảng giải, ra vẻ này nọ, nhưng không làm bao giờ. Họ nhai đi nhai lại, vẫn những thứ từ thời mới vào nghề mà không hề thay đổi. Với Rafen, một tiết học không bao giờ là sự lặp đi lặp lại. Học xong là bọn cháu thấy sống động hơn cả khi bắt đầu. Vậy thì cái máy này hoạt động thế nào ấy nhỉ? Đơn giản thôi bà, bà cứ ngồi lên rồi đạp, như thể là ngồi xe đạp bình thường ấy. Bà đã bao giờ đi xe đạp đâu Không thể tin được Chúng cháu sẽ dạy bà Với lại bà ơi Sam chìa ra một chiếc phong bì Cháu đã đăng ký cho bà vào lớp Dành cho người lớn tuổi của thầy rafael rồi đây này Ui cháu yêu Cháu biết đấy Năm nay bà có khá nhiều việc phải làm Phải nuôi hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn Cháu sẽ nấu cơm những hôm bà đi học Mona nói Bà cứ tin bọn cháu đi. Việc này tốt cho bà đấy. Mata cưỡi lên chiếc xe đạp. Nó tốt cho bà đến mức bà thấy sắp lên cơn đau tim. Martha chỉ lấy lại những thứ gần giống như hơi thở của mình. Khi cuối cùng thì bà cũng có thể ngồi trước màn hình cái máy tính yêu quý. Bà tìm trang Facebook của Nicole Polaner, người bà bóng ma của Mona. Trong phần thông tin hiện tại của nghệ sĩ Dương Cầm, Martha thấy Nicole Polaner sắp có một buổi hòa nhạc với dàn giao hưởng của Cannes Provence Cote tê Bà đặt ba vé qua mạng, Đúng nếp sống mới của bà Giờ thì Mona đã gần như hồi phục hoàn toàn Hai nghệ sĩ dương cầm mặc pyjama Ngồi lên ghế đủ chỗ cho cả hai Và biểu diễn bốn tay Còn Martha thì quay phim Lễ phục sinh đang đến gần Chỉ còn hơn hai tuần nữa là kết thúc kỳ nghỉ của Mona Martha biết rõ con bé muốn ở lại vùng đất ngập tràn ánh sáng này Và bà muốn làm cho nó hạnh phúc Nhưng bà muốn tìm lại sự riêng tư bên Sam và biết mình không thể thay thế cho gia đình của cô bé. Sam sẽ đưa cô bé lên Paris vào dịp nghỉ lễ. Trong lúc đó, Martha sẽ ở lại đây đợi Arthur đến thăm. Lúc này, Martha chưa tiết lộ cho hai khách trọ về chương trình hòa nhạc cũng như tên của nghệ sĩ solo. Bà chở hai đứa trên ô tô và giờ đang đỗ xe trước Palace de Festival ở Carnes. Sau đó, bà để hai đứa ngồi vào ghế sát sân khấu. Khi người nghệ sĩ Dương cầm tiến về chiếc đàn, Mona khẽ thốt lên: "A, ah, cháu hiểu ra rồi." Buổi hòa nhạc kết thúc, hai bạn trẻ tỏ vẻ am hiểu, đưa ra những lời phân tích và bình luận với nhau. Nhưng đặc biệt, dành lời ca ngợi người nghệ sĩ. Theo kế hoạch, Martha đưa hai đứa đến phòng thay đồ. Cháu không muốn gặp bà ấy đâu. Mona lào bảo, cháu biết nói gì với bà ấy chứ. Bà ấy sẽ không nhận ra cháu đâu. Lần cuối cùng gặp mặt, cháu mới 5 tuổi. Cháu không biết gì về mối bất hòa của gia đình. Nhưng cháu muốn đứng ngoài tất cả những chuyện đó. Cháu chỉ cần tự giới thiệu mình. Và chúc mừng bà ấy thôi. Sau đây tính tiếp. Đúng lúc Martha gõ cửa phòng thay đồ. Mona nấp rồi bỏ chạy. Sam chạy theo con bé nốt. Martha chơi lại một mình. Nikon Polaner mở cửa. Gì vậy? Chào bà. Tôi đến để cho bà gặp Mona, cháu ngoại bà. Nhưng nó vừa chạy đi mất rồi. Nên tôi chỉ còn biết chúc mừng bà đã biểu diễn vô cùng ấn tượng. Cảm ơn bà. Nhưng cháu gái tôi làm gì với bà ở đây? Ồ, Mona bị tai nạn xe máy. Vì nó rất thân với cháu trai tôi. Và trước đó đã đến nhà tôi vài ngày. Nên bố mẹ con bé xin tôi. Cho nó được phục hồi chức năng vận động ở nhà tôi Việc này không khiến tôi ngạc nhiên về chúng Chúng luôn tìm mọi cách để không phải chăm sóc Mona Tôi đã cãi nhau với con gái Không thể chịu đựng được khi thấy nó lặp lại những sai lầm mà tôi từng mắc phải Ngay cả bà cũng không gặp Mona từ 10 năm nay rồi đúng không? Có thể bà muốn chấm dứt tình trạng này Nicole Polaner nhìn Martha với ánh mắt lạnh băng Đó không phải chuyện của bà Ma Tha bối rối cúi đầu. Đoạn bà ngẩng lên nở một nụ cười thật tươi. Bà nói đúng, việc này chẳng liên quan gì đến tôi, trừ mỗi việc là cháu gái bà là người bất hạnh và nó khiến tôi động lòng. Xin bà thứ lỗi, tôi đã đường đột. Cảm ơn bà về buổi tối. Bà là một nhạc công tuyệt vời. Sau một hồi im lặng, đến lượt người nghệ sĩ Dương cầm mỉm cười. Xin lỗi bà, tôi vẫn còn đang căng thẳng. Bà cho tôi xin số điện thoại được không? Mai tôi sẽ gọi cho bà. Và nếu bà cho phép, tôi sẽ đến nhà gặp cháu gái tôi. Giải thích Vừa nghe thấy Nicole Polaner bấm chuông. Ý nghĩ đầu tiên của Mona là chạy ra nấp sau cánh cửa. Nhưng martha túm được vai cô bé và giữ không cho nó chạy thoát. Cháu gái bà đây, chắc bà cũng thấy, nó đang sợ. Nicole tiến đến, ôm ghi Mona. Bà cũng thế mà Mona, trên đường đến đây, bà cũng sợ, sợ cháu trách bà vì đã im lặng. Bà tin là trong gia đình ta, nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mona mỉm cười, mắt ngấn lệ. Gần giống kiểu mắt nhà ta màu xanh hạnh nhân, và ngón tay thì thon như nhau phải không? Đúng thế, một kiểu nhút nhát gia truyền xuất phát từ sự kiêu ngạo. Nhưng hai bà cháu mình sẽ cùng tìm cách vượt qua nhé. Được không? Ô, được ạ. Nico, Đúng rồi, đúng rồi. Cứ gọi bà là Nicole thôi. Bà yêu quý, có lẽ ta sẽ mất một hoặc hai năm. Nicole ôm hôn Martha và Sam. Bà đã xem tiết mục của hai cháu trên Youtube rồi. Những nghệ sĩ dương cầm mặc pyjama. Martha gửi cho bà xem. Có thể thấy, rõ là hai cháu thích piano và các cháu đang luyện tập nghiêm túc. Đúng là khi đang yêu, thì mọi việc đều dễ dàng hơn. Cảm ơn bà... à... Nico, Mona nói. Cô bé nhìn ra cửa sổ. Thế vì sao bà và mẹ lại giận nhau? Bà quá say mê sự nghiệp, và điều đó đã hủy hoại tất cả. Con gái bà tưởng là bà không yêu thương nó, ít ra là không yêu thương như nó mong đợi. Mà có lẽ nó đúng. Bà sẽ cố gắng chuộc lỗi với cháu gái của bà. Nicole quay sang nhìn Martha. Mấy bà cháu có muốn đến nhà tôi ăn tối không? Tôi không biết nấu ăn, nhưng lại có một nhà cung cấp thực phẩm tuyệt vời. Dường như Nicole muốn bù đắp quãng thời gian đã mất. Bởi lẽ, trong hai hoặc ba tuần, ngày nào bà cũng đến thăm cháu gái. Martha có thêm một khách chọn. Nicole không bao giờ từ chối. Khi người ta bày thêm một bộ đồ ăn cho bà, bà cũng bắt đầu thích các món ăn ma tha nấu. Thậm chí, bà còn hăng hái luyện đàn cho cả hai nghệ sĩ dương cầm nhỏ tuổi. Thi thoảng, bà cũng tự kể về một vài trong số những người chồng của bà. Trong đó, bao gồm cả ông ngoại Mona. Hiện giờ, bà chưa có người chồng mới nào. Bà tỏ ra khá hài lòng về tình trạng độc thân của mình. Mona đề nghị bà lên Paris, cùng cô bé vào kỳ nghỉ. bằng cách này hai bà cháu mình sẽ làm lành với mẹ nhé. Mona, khổ thân cháu tôi. đáng tiếc là bà không thể đi được. lịch của bà kín đến tận tháng riêng cơ. bà không thể hủy các xô diễn được, trừ trường hợp bất khả kháng. nhưng nhưng đây là bất khả kháng mà Nico. để xem đã. số điện thoại di động của bà đây. gọi cho bà nếu cháu muốn nhé. cứ để lại lời nhắn. Bà sẽ gọi lại cho cháu. Tạm nghỉ. Dịch vụ dọn dẹp kết thúc khi Mona đi khỏi. Nhưng cái xe đạp trong nhà vẫn còn. Mà đạp xe, một bài tập tốt để sắp xếp lại ngôi nhà như trước. Nhiệm vụ này đâu phải không thể làm nổi. Mona không để lại thứ gì. Sam đi, mang theo chiếc vali của nó. Và một điều kỳ lạ đã tới. Chiếc sofa từng có màu vàng. Đã được đội vận chuyển đồ đạc công cành của thành phố mang đi, chiếc piano còn đó, hẳn nhiên rồi, lặng lẽ, uy nghi. Martha sắp xếp thêm một kế hoạch làm đẹp thần tốc, chăm sóc để che đi những chân tóc điểm bạc, tẩy lông chân, chăm sóc da mặt và mua một chiếc váy nhã nhặn được mặc mọi dịp. Ngày mai, Arthur sẽ tới. Martha đọc Le Monde trên mạng để lượm lặt tất cả các chủ đề trò chuyện. Bà chợt nhớ đã nhiều tháng rồi Không hề đọc một quyển sách nào Thế là xếp vài tập Browse lên đầu giường Bà nấu món gà hầm rượu Patis Và làm một chiếc bánh tác hoa quả Bà đọc một câu của Browse Dài ba trang Đạp xe hai phút Và tập gam đô trên chiếc piano Bày biện bàn ăn Đi tới đi lui Đã lâu rồi Bà không được một người đàn ông yêu thương Liệu bà còn có thể khiến cho một người ngây ngất nữa không? Nếu như yêu, có nghĩa là dọn dẹp nhà cửa và kỳ công nấu một món ăn thì tốt rồi. Nhưng bà lo ngại về chuyện động chạm cơ thể. Người ta làm cách nào ấy nhỉ? hồi còn mười chín tuổi, Arthur là người tán gái cực siêu. giờ bảy mươi tuổi rồi, ông ấy còn nhiều ham muốn như thế không? Còn bà, liệu bà có biết làm theo cách người ta thường làm một cách tự nhiên không? Bằng cách nào để vẫn tự nhiên khi toàn bộ chuyện này dường như đã trở nên giả tạo đến nhường ấy. Cho đến tận lúc này, ngoài lần gặp khá xa cách ở Paris, quan hệ giữa hai người vẫn hoàn toàn diễn ra trên mạng. Một đêm mất ngủ sẽ không tốt cho bà chút nào. Để buồn ngủ, bà đọc thêm vài trang browse. Và thiếp đi. Cuộc sống của bà đã cải thiện kể từ khi chiếc máy tính ra khỏi giường, xuống tầng. Giống như trong ăn uống ấy. Bà lười xuống nhà kiếm thứ ăn vặt, và thế là càng tốt. Kể từ nay, hệ tắt máy là tắt cả đêm luôn. Buổi sáng không bao giờ báo trước. Mà sung sướng tận hưởng bữa sáng một mình mà không phải lo đánh thức Sam hay Mona. Bà đi tắm, chải tóc cẩn thận. Bà ăn vận điệu đà, mở khóa ô tô rồi lái xe đến sân bay. Bà đỗ xe ở bãi ngầm, một trong những nỗi sợ mà bà vẫn thường phải tranh đấu. Rồi bà đến gặp A Thơ tình tứ Colombo. Làm hòa Sam trốn vào nhà vệ sinh để nói chuyện với Mona Hai đứa kể cho nhau nghe việc trở về nhà bố mẹ như thế nào Cậu thế nào? Mona hỏi Bình thường, mẹ mình nấu vịt hầm canh, bố mình đi làm về muộn Thế là lại cãi nhau, rách nhảy múa quanh mình như thể mình đoạt quả bóng vàng của năm Mẹ mình dù cố gắng nhưng vẫn nấu còn thua xa bà Nhưng dù sao, mình vẫn cảm thấy được ở nhà mình Đấy là cậu có khả năng thích nghi đấy Mình thì lại chẳng thấy thoải mái gì Như kiểu bố mẹ sợ mình Còn mình thì sợ nỗi sợ của họ Sao cậu lại khiến bố mẹ sợ? Bởi vì họ không biết cách làm cho mình vui Họ tức nhau Thế còn với bà ngoại cậu Cuộc gặp mặt diễn ra như thế nào? Dữ dội Kể đi Tất cả họ nên đi thực tập ở nhà bà cậu Cãi nhau to lắm Nào là Mẹ chưa bao giờ nói như thế Có, mẹ có nói, mẹ nói rằng con không biết nuôi dạy con gái con Mẹ tưởng con có quyền phán xử Với mẹ, các buổi hòa nhạc luôn quan trọng hơn con gái mẹ Vân vân Thế rồi kết thúc ra sao? Mẹ đóng sầm cửa bỏ đi Bà ngoại thì mời hai bố con đi ăn ngoài tiệm Rồi bà sẽ viết thư cho con gái bà Hy vọng cuộc trao đổi qua thư sẽ đỡ dữ dội hơn ừ. Khi nào thì họ mới lớn lên được đây Giữa bà và mẹ không bao giờ có tình yêu đâu Nhưng mình rất yêu người bà mấy toanh này. Bà đã mời mình ngủ lại khách sạn Ritz sau buổi biểu diễn tối nay ở phòng hòa nhạc Belly Mình chưa bao giờ đặt chân vào một khách sạn hạng sang như thế. Ôi, suýt nữa thì quên. Bà còn gửi cả vé cho cậu nữa đấy. Nỗ lực Người đàn ông bà đón ở sân bay vẫn gây cho bà cảm giác như 50 năm về trước. Mà tha thấy ông quá đẹp trai so với mình. Cao to, mảnh mai, lịch lãm mái tóc tuy điểm bạc nhưng vẫn còn rậm, đôi mắt sáng, nụ cười thường trực trên khóe môi. Không có lấy một phút im lặng nào ở bên ông, ông quan tâm đến chính trị, môi trường, văn học, nghệ thuật, âm nhạc, kịch nói, khảo cổ học. Thậm chí, ông còn thể hiện mình là một thợ làm vườn khéo tay. Khi hai người vừa về đến nhà Martha, ông đã bắt tay ngay vào việc. Tôi không chịu được khi nhìn thấy cây cối héo khô, nếu như Martha phải thảo một thông báo nhỏ để tìm được một người đàn ông lý tưởng, có lẽ bà chỉ cần lấy cảm hứng từ chính hình mẫu trước mặt thôi. Tìm một người đàn ông sáu mươi đến tám mươi tuổi, khỏe khoắn, nhiệt huyết, thích nói chuyện, biết làm vườn, yêu những đứa cháu của tôi, yêu cuộc sống không quá nhiều nỗi tiếc, cay đắng, thù hận, bí mật và không từ chối sống hết mình cũng như chia sẻ niềm vui từng giây từng phút. Lúc này, Arthur đã quay sang lau sạch bàn bóng bàn, căng tấm lưới mà ông mang theo, rồi lôi vượt và bóng ra. Có những người như thế đấy, biết cách làm cho mình có ích và không nề hà bất cứ việc gì. Việc phân chia nhiệm vụ diễn ra một cách tự nhiên, mà thà hâm nóng bữa trưa mà bà nấu xong từ trước. Họ kê bàn ra vườn. Nice thường trao tặng những dịp như thế, Với ánh mặt trời chan chứa, dọi thẳng xuống yên nhà. Mata hơi chạnh lòng khi thấy Arthur không phải người phàm ăn. Khi đã cất công nhặt rau, sắt lát, chiên vàng, nướng chín, nấu nhừ, ninh kỹ suốt nhiều giờ, thì người ta sẽ phấn khởi khi sản phẩm làm ra khiến các thực khách thèm muốn. Arthur dùng miệng mình vào việc khác. Ông nói về những kẻ bất tài đang lãnh đạo thế giới. Là luật sư kiêm trưởng khoa luật, Sao ông không làm chính trị? Tôi là người lý thuyết, chứ không phải người thực hành. Có lúc tôi thử rồi, nhưng tôi quá bận bị quật các văn phòng luật sư, ở trường đại học và gia đình nữa, phải sắp xếp ngần ấy việc mà. Và phải sống nữa. Với tôi, công việc và cuộc sống luôn gắn bó với nhau. Công việc là cuộc sống, cuộc sống là công việc. Còn bà thì sao? Tôi đã rất tận tụy với đám học trò nhỏ. Nhưng tôi luôn tách biệt cuộc sống gia đình và công việc. Tôi tận hưởng cuộc sống từ khi nghỉ hưu đến giờ. Tôi đã có quá nhiều việc phiền toái, bài vở phải chữa, công việc hành chính, cả những đồng nghiệp khó tính nữa. Thế còn năm nay với cháu ngoại thì sao? Mata kể cho ông nghe về sự phản bội bà gây ra, về việc bà khám phá máy tính, nỗi thất vọng của Sam, sự xuất hiện trên trời rơi xuống của Mona... Trong đầu bà gợi ra nhiều vấn đề mới mẻ có sự xuất hiện của bọn trẻ ở đây và cả của những công nghệ mới nữa. Tôi chưa có cháu, Arthur nói và chẳng biết liệu mình có có được không nữa. Dù sao thì đó cũng là một trải nghiệm đẹp. Năm vừa rồi thật tuyệt diệu nhưng những năm trước cũng thế tôi hiểu ra mình có thể sống với người khác cũng ổn như khi sống một mình. Arthur có vài cuộc hẹn sau bữa trưa Năng lượng của ông là không giới hạn. Năng lượng của Martha thì đáng để bàn cãi hơn. Arthur đi khỏi, tạo cơ hội cho bà đánh một giấc trưa ngon lành. Kiểm tra những bức email yêu quý và gọi điện cho Sam. Bà nhớ thằng bé. Sam là trên hết. Cháu khỏe không cưng? Ôi bà, cháu đang định gọi cho bà, thì bà lại gọi trước. Già hơn ra tay trước. Đó là một câu tục ngữ hả bà? Bà vừa nghĩ ra đấy. Bà khỏe không? Bà biết tận hưởng khi không có bọn cháu ở nhà chứ. Ở nhà đang có một người bạn qua Internet mà bà kể cho cháu rồi đấy. Một mối tình đầu. Một người đàn ông ở nhà với bà ư? Mà tha biết bọn trẻ không muốn tưởng tượng ra đời sống tình dục của bố mẹ. Càng không muốn nghĩ về việc này của ông bà chúng. Nhưng mà, nào bà đã quan hệ gì đâu cơ chứ? Phải rồi, người đàn ông lý tưởng xa mà Giống như cháu ấy. Nhưng người này còn thích đọc sách nữa. Người đàn ông lý tưởng là thế nào hả bà? Đúng ra là không có đâu. Phải nói là người đàn ông hoàn hảo của bà. Không phải người hoàn hảo tuyệt đối. Thế với bà, người đó có phải là ông không? Bà yêu ông, nhưng ông cũng có nhiều khiếm khuyết. Ông có lẽ là người trầm tư, buồn giàu, khép kín và lặng lẽ. Nhưng bà đã ở với ông mà. Ông là người xuất sắc. Hài hước, biết gây cười, luôn khiến người khác choáng ngợp. Giống bác sĩ Jekyll và ông hai phải không? Đúng rồi, ai cũng có nhiều mặt. Cháu cũng thế, không phải lúc nào cháu cũng vui vẻ. Cả bà nữa, ông cháu đã có một tuổi thơ bi kịch. Nó để lại di chứng. Nhưng khi ông bước vào căn phòng, ánh nắng bừng lên quanh bà. Bà chưa bao giờ lừa dối ông phải không? Có đấy, bà đã mơ tưởng về một người chồng... Nửa như Fred Astaire, vừa khiêu vũ, vừa bước vào phòng, nửa như Einstein, nửa như Freud, nửa như Moe. Nhiều nửa thế bà, vấn đề chính là ở chỗ đó, không thể có tất cả ở một người đàn ông đâu. Thế điều quan trọng nhất là gì? Không định nghĩa được, là luyện kim, là hóa học, là bí hiểm. Với bà, đó là muốn chạm vào người ông. Cháu biết bà thích được chạm vào những người quanh bà như thế nào rồi đấy. Nếu bà không muốn chạm vào họ, họ không thể trở thành bạn của bà. Thế ông có để bà chạm vào người không? Không quá khó khăn. Thế thôi ư. Còn ông, ông cũng muốn sờ vào người bà chứ. Có thể để rồi bây giờ mới có cháu hỏi bà câu này.